thấy lầm lạ, thầy tiến gần hỏi, này, anh là ai mà cứ đứng nhìn ta lom lom thế? bị hỏi, người thanh niên kia giật mình, ấp úng, vợ, vợ vợ vợ vợ vợ Ở đây vợ thầy. vợ anh làm vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ vợ chậm vợ